Video truyền kiếm hiệp Trương Dũng Mến chào quý thân giả Tiếp theo là phần 35 Linh Mã Hùng Phong Tác giả tuyết nhạc diễn giả đọc Trương Dũng Lúc này Dân Long mới nói Giảng bối lúc ấy đang hồn mê Không hay biết gì cả Vậy hẳn là tiền bối đã cứu mạng giảng bối Kim thủ bà bà giọng nói đã càng thêm yếu ớt Không màn đến lời nói của Dân Long nữa Bà nói tiếp qua tướng mạo của hai người không thể nào nên duyên chồng vợ được nên để tránh đau khổ cho con sơn phụng lão thần đã đưa ra một điều kiện nếu muốn lão thần chữa khỏi độc thường cho người thì nó phải ở bên lão thần vĩnh viễn không được rời khỏi miêu cương một bước nào tức là suốt đời không được gặp lại người. Bằng không thì Lão thần sẽ bỏ mặt không cứu chữa Con Sơn Phụng lúc bấy giờ Vì nóng lòng cứu người Nên nó đã chấp nhận điều kiện của lão thần Do đó sau khi chữa khỏi độc thường cho người rồi Lão thần đã đem con Sơn Phụng trở về Kim Quang Động Phủ Từ trong Động Phủ Sơn Phụng nó có thể trông thấy người cởi con chim bằng Rời khỏi miêu cương Nói đến đây thì Kim thủ bà bà đã thở hỗn hển Ra chiều hết sức là mệt nhọc Dân long giờ mới hiểu rõ tự sự Bất giác nghe lòng sống sang khôn tả Kim thủ bà bà thở ra một hơi dài thật lâu Rồi mới gắn gượng nói tiếp Lão thần những tưởng Thời gian sẽ có thể Chữa khỏi vết thương lòng Của con Sơn Phụng Quên người đi, mà sống cuộc đời bình an bên cạnh lão thần. Nào ngờ sự thật nó lại khác. Con Sơn Phụng ngày một tiều tỉ hao gầy. Nếu cứ tiếp tục như thế, ắt nó sẽ chết lần chết mòn Âm lại, cuộc đời con Sơn Phụng không thể nào thiếu người được. Dân lòng nghe lòng đau thắt. Chàng thật không ngờ kim thủ ngọc nữ lại yêu si mê mình đến như vậy. Chàng hết sức cảm động nhưng cũng vô cùng khó xử. Bất giác thự người ra không nói được nên lời. kim thủ bà bà giọng càng thêm yếu ớt và nói tiếp. Lão thần mắt thấy ai đồ lòng nguy. Nên mới bắt buộc phải làm cái mệnh trời. Có thể lòng trí thành của con Sơn Phụng. Sẽ khiến thần linh cảm động thành toàn cho hai ngươi cũng nên. Giờ thì ngươi hiểu ý lão thân rồi chứ. Lão thần muốn ngươi nên duyên chồng vợ với con sơn phụng. Dân lòng ấp úng nói. À, điều này... Điều này thì... Kim thủ bà bà ánh mắt đờ đẫn nhìn chốt vào mắt của chàng. Sao... Ngươi ngươi không bằng lòng ư? dân lòng không thể nào từ chối được. chàng đành dỗi nói, à, giảng bối bằng lòng. nhưng kim thủ bà bà thở phào nói, nhưng sao hỡi giảng bối thân thụ chưa báo, sự hận chưa trả, trong khi chốn giang hồ đang hồi nhiễu như, giảng bối chưa muốn thành lập gia thất. kim thủ bà bà gật đầu nói. Ý nguyện của người rất đáng quý. Lão thần dĩ nhiên đồng ý. Nhưng người phải đến hồn trước. Xác định danh phận của hai người. Rồi lão thần mới có thể an tâm nơi chính suối. Có lẽ con Sơn Phụng sẽ lại vào Trung Nguyên trong một ngày gần đây. Khi ấy người hãy báo tình ta chết. Và đồng thời cho con Sơn Phụng biết. Là người đã hứa trước mặt lão thần Mai sau sẽ cưới nó làm vợ Dân Long thành khẩn nói Tiền bối hãy an tâm Giảng bối sinh thề với trời đất Ngoài lên đồ quan cô nương chẳng cưới một ai khác Kim thủ bà bà mặc lộ vẻ vui sướng Nhưng người đã yếu lắm rồi Dân Long lòng đau như cắt Chàng hơ hãi gọi Tiền bối Lão tiền bối Kim thủ bà bà mỉm cười, <cười> Vậy là lão thân đã yên tâm rồi Người hãy đối xử tử tế với con sơn phụng Sơn phụng một lòng Yêu Gắn gượng nói đến đó thì đã ngoẹo đầu sang một bên Chưa kịp dứt lời đã trút hơi thở cuối cùng rồi Dân long quỳ xuống trước mặt sụp lại khóc nứt nở nói Dạng bôi đã chịu hậu ân hai sư đồ của tiền bối Dù cho tan xương nát thịt cũng khó đền đáp muôn ngột. Xin tiền bối hãy an tâm. Dân lông này sẽ không để cho tiền bối thất vọng nơi suối vàng. Xong chàng lập tức đau đầu về vấn đề xử lý thi hại của kim thủ bà bà. Chàng nên mai tán hay là dẫn chuyển về miêu cương. Sau cùng chàng đã quyết định phong bế sơn động. Khi nào gặp kim thủ ngọc nữ quan sơn phụng rồi hẳn định liệu. Chàng bước ra ngoài thấy trời đã về chiều. Sông sơn khóc gió rất mạnh, gió núi trong mát lập tức khiến đầu óc của chàng tỉnh táo hơn. Ngay cạnh sơn động có một tảng đá rất to, dân lông liền vung động sông trưởng lên, liền tức một dòng xoay đỏ hiện ra, nhanh chóng từ cam đổi sang vàng lục lam rồi đến màu vàng kim nhưng sau đó không còn biến quá nữa. Dân lông bỗng quát ra Dẫn hết toàn lực, lập tức dòng xoay biến thành màu tím sẫm, ập xuống một tảng đá to chừng hai trường. Dòng xoay màu tím sẫm vừa chạm vào tảng đá, lập tức biến mất màu tím thu nhỏ, trông tương tự như dấu chữ của những màu khác. Nhưng dân lông đưa tay phất nhẹ tảng đá ấy, lập tức biến thành cát dụng, lã tả rơi xuống đất. Dân lông chẳng rõ mình vui mừng hay đau khổ, tuy chàng đã đạt được tột bậc về Duyên Dương thất quyển trưởng. Xong thành tựu ấy đã đổi bằng tính mạng của kim thủ bà bà Chàng ngoái lại cửa động đã lắp kính Lại lặng lặng khấn nguyện một hồi Sau đó mới cất bước bỏ đi Lúc này đã vào khoảng canh đầu Dần lòng bỏ ý định trở về kim bích cung Thẳng tiến về phía ngạo thiên phong Xong chàng đi rất chậm bởi cách giờ hẹn hải còn quá sớm Trên đường chàng đã lưu ý quan sát khắp nơi Nhất là những con đường dẫn đến chính nghĩa nhai Xong chàng chẳng phát hiện được gì khả nghi cả Dân lòng bất giác đâm ra hoài nghi Chẳng lẽ Tây Môn Văn và hai tên tai sai chính nghĩa nhai Bị giết chết dưới ngủ què lãnh Lại không hề kinh động đến chính nghĩa nhai hay sao Hay là họ vẫn chưa phát giác ra Trong khi suy nghĩ chàng đã đến dưới ngạo thiên phong rồi Lúc này đã gần đến canh hai Dân lòng không chẳng chờ được nữa chàng dỡ khinh công phi thân lên ngạo thiên sơn, giờ đây công lực của chàng đã gia tăng gấp bội, phóng đi nhanh đến mức chính chàng cũng khó có thể tin được. Khi lên đến đỉnh núi, rơi ánh trăng sáng, chàng thấy bốn bề vắng lặng, bèn phóng thẳng vào trong rừng bách. Chàng đã quen đường lối, vừa vào trong rừng liền rẽ sang hướng khác, đột nhiên tiếng binh khí rít gió vang bốn thanh trường kiếm cùng lúc từ bốn phía tiền hậu tả hữu đâm tới nhanh khôn tả thì ra trong rừng đã có người mai phục từ trước dân lòng tức giận choang một tiếng kết quý kiếm đã nhanh như chớp ra khỏi vỏ và dung lên nhận thay ánh bạc chớp gợi liền thì giang lên bốn tiếng hử khẽ bốn người áo đen đã đầu lìa khỏi cổ ngã xuống đất chết thê thảm Liền sau đó bỗng nghe tiếng ầm ầm gian dội Thì ra hai cây bách to cỡ một dòng tay ôm đã bị trích quyết kiếm tiện ngang thân Đã từ từ đổ ngã xuống đất Trong đêm khuya vắng lạnh và lại trên đỉnh núi cao Tiếng đổ ngã của hai ngọn cây to đủ gian xa đến mười dặm. Vân Long đưa ánh mắt nhìn bốn tử thi dưới đất Bất giác thoáng chau mày, Đây rõ ràng là bọn tay sai của chính nghĩa nhai Chúng đã bố trí mai phục ở đây, hiển nhiên là tình thế hết sức là khẩn cấp Hoài nghi đâu đâu cũng có kẻ địch xâm nhập. Vậy thì chuyện bọn Tây Môn Văn bị sát hại, bọn chúng đã sớm phát giác ra rồi. Tiếng gãi đổ của hai ngọn cây to, hẳn đã làm kinh động bọn chính nghĩa nhai mai phục quanh đây. Chẳng bao lâu nữa cao thủ của chính nghĩa nha sẽ kéo đến đông đảo. Vậy thì cuộc hẹn giữa mình và Tây Thiên Thần Ông, Bỗng nhiên một bóng người lướt nhanh đến Trong lúc giỏi vàng Dân Long khó phân biệt được bản hay thù Chàng dung trưởng toàn bổ ra Những nghe đối phương hạ thấp giọng nói Đừng động thủ láo già này đây mà Dân Long mừng rỡ giỏi thu trưởng rồi nói Giảng bối đã hạ sát bốn tên tài xài chính nghĩa nhai Chẳng thể ở đây lâu được nữa Tây thiên thần ông nhẹ gật đầu nói Nếu láo già này không nghe thấy tiếng động Thì đâu có đến đây sớm vậy Ta đi mau thùi, chưa dứt lời thì đã tung mình phóng đi về phía sau núi, dân Long cũng liền nói gót theo sau. Tây thiên thần ông không xuống theo dực thẳm sau núi, mà dòng theo bên phải ngạo thiên phong phóng đi về phía ngọn núi khác. Kinh công của ông ta quả nhiên là kinh người, song dân lông dở hết tốc lực cũng không đến đổi bị bỏ rơi. Thoán chốc hai người đã chỉ còn cách đỉnh núi khác chừng sáu bảy dặm đến núi ấy trồng trọc lấp Chỉ rộng chừng hai mươi trượng Nằm gọn trong tầm mắt không một bóng người Hai người dừng bước quay lại nhìn lên ngạo thiên phong Chỉ thấy ánh lửa lấp loáng Tiếng người ồn ào hiển nhiên là bọn chính nghĩa nhai đã phát giác Bốn người bị dân lông hạ sát Tây thiên thần ông bỗng nha răng cười nói Tiểu long nhì Thật không ngờ trước lão phù đã nhận xét lầm về ngươi Dân long ngờ ngát nói, Tiền bối nói vậy nghĩa là sao Tây thiên thần ông cười. cười Trước đây người đã giấu giếm công lực Hôm nay lão già này mới nhận ra Dân lòng dội đánh trống lảng nói Tiền bối quá khen thôi Tiền bối hẹn dẫn bối đêm nay đến đây để chi vậy Tây thiên thần ông mỉm cười Rồi lão phù sẽ nói cho người biết Nhưng trước hết lão phù muốn hỏi người một điều Dân lòng châu mài nói Xin tiền bối cứ hỏi Hòa người đã đi đầu Và suốt cả ngày hôm nay người trốn ở đâu Có lẽ người không hề trở về Kim bích cùng có phải không Dân lòng áp ủng à, Vì giảng bối đã gặp Tây thiên thần ông tiếp lời Đã gặp Tây môn văn đúng không Dân lòng gật đầu Quyền băng thần công của lão ma đầu ấy Đã luyện đến tột bật Giảng bối chỉ đấu ngàn tay với lão Không thể nào giết nổi Tây thiên thần ông kinh ngạc nói. Nếu không phải người giết thì tại sao y lại phơi sát Dưới ngủ hòa lãnh như thế kìa Dân Long Đành nói Lúc giảng bói vào đấu với lão thì Kim thủ bà bà ở miêu cương bỗng xuất hiện Chính bà ấy đã hạ sát lão ma đầu Tây Môn Văn Ê thiên thần ông nhíu mày Kim thủ bà bà Sao bà ta lại giàu trung nguyên Và lại còn giúp người hạ sát Tây Môn Văn Ê thật là quái lạ Bà ta đâu rồi dần lòng không muốn thổ lộ sự thật, liền nói dối. Sau khi bà ta hạ sát tay Môn Văn lập tức bỏ đi ngay, dạng bôi đuổi theo không kịp. Tây Thiên Thần ông chẳng chút nghi ngờ gật đầu nói, Những người quái dị đều thích làm những điều quái dị. Dân lòng xích nửa vị cười, bởi Tây Thiên Thần ông vốn là một người quái dị đúng nghĩa, Vậy mà lại bảo người khác là quái dị. trong lòng được cười xong ngoài miệng chàng lại nói, Tiền bôi nói rất phải Tây thiên thần ông nhẹ lắc cái đầu to tướng Cười và đưa tay chỉ nói Mục đích lão phù hẹn người đến đây Vốn là để giúp lão phu điều tra Mấy nhân vật thần bí thượng hai xuất hiện Quanh ngạo thiên phong Nhưng bây giờ đã biết họ chính là Tứ nhạc ngũ ma Và phấn diện diêm quân Tây môn văn trong số đó đã chết Dưới tay kim thủ bà bà Và ngươi Đã trở thành tứ nhạc tứ ma Dân Long lúc này tiếp lời Tiền bối phải chăng đã tìm ra quan hệ giữa họ và chủ nhân quyết bia rồi Tây thiên thần ông lắc đầu Đó thì phải nhờ ngươi đi cùng lão phu điều tra Đoạn cười hề hề nói tiếp <cười> Ngươi có biết vì sao lão phu phải chờ ngươi cùng đi không Dân Long lắc đầu Giảng bối không biết Tây thiên thần ông thả nhiên nói Chẳng giấu gì ngươi, lão già này đã thành danh lâu năm, thật chẳng thể nào chịu đựng được sự thất bại. Dân lòng giỏi nói, tiền bối thần công tuyệt thế, chồng với võ lâm ai làm gì được, sao tiền bối lại thất bại được. Tây thiên thần ông giọng trịnh trọng nói, không thể nói như vậy đâu, phải biết núi này cao còn có núi khác cao hơn. Lão phù sao dám bảo thiên hạ không còn địch thủ. Ngay khi lần đầu tiên Lão Phu phát hiện tứ nhạc ngũ ma xuất hiện trên ngạo thiên phùng Thì đã hoài nghi là gặp phải những nhân vật đáng gồm Mặc dù giờ đây ngũ ma đã mất đi một song ý nghĩ của Lão Phu vẫn không thay đổi Dân lòng châu mài nói Vậy thì chúng ta phải dò thám bằng cách nào Phải chăng tiền bối đã có manh mối gì rồi Thầy Thiên Thần ông gật đầu Tất nhiên ta đi nào Nhưng có điều hiện giờ bọn chính nghĩa nhai đã phát giác Có kẻ địch xâm nhập Hẳn khắp nơi đều có cao thủ canh phòng Chúng ta cần phải hết sức là thận trọng Dân lòng gật đầu Đúng Tây thiên thần ông không nói gì nữa phi thần phóng đi xuống núi Dưới núi là một khu rừng rậm rạp Dọc theo khu rừng rẽ sang trái Là mặt sau của ngạo thiên phong Dắt núi chèo leo cao dốc tận mây trời Nhưng khi còn cách khu rừng rậm chừng hai mươi trường, Tây Thiên Thần ông bỗng chững bước, nắp sau một tảng đá to. Dân lòng cũng nắp theo vào đó, rồi khẽ hỏi, tiền bối đã phát hiện được gì vậy? Trong khu rừng trước mặt có rất nhiều người mai phục, nếu là bọn tầm thường thì khó phát hiện được chúng ta. Nhưng có cao thủ cỡ quân trung thánh thì cũng chưa biết thế nào. Tiền bố biết được có bao nhiêu điểm mai phục và có cao thủ cỡ như quân trung thánh hay không? Tây Thiên Thần Ông lắc đầu. Lão Phù chỉ phát hiện được có rất nhiều điểm mai phục, chứ không rõ là bao nhiêu. Và lẽ dĩ nhiên khó thể biết được là có cao thủ cỡ trình độ như quân trung thánh hay không? Dân Long Bình Thả nói. Giản bố biết rõ trong rừng tổng cộng có từ 50 đến 60 người mai phục. Và chỉ có một cao thủ võ công tương đương với quân trung thánh Nhưng giờ thì đã rời khỏi rồi Tây thiên thần ông sửng sốt Người không nói dối đó chứ Dân lòng nghiêm túc Giảng bố xưa nay không hề nói dối Tây thiên thần ông cảm khái nói Quả đúng là hậu sinh khả quý Nội thị và tính lực của người cũng chẳng kém gì lão già này À sao ngươi biết được chỉ có một cao thủ gió công tường đường với quân trùng thánh và đã bỏ đi rồi Dân Long tự Vì giảng bối trông thấy một người phi thân rất nhanh trong rừng Khinh công chẳng kém gì quân trùng thánh Đã men theo dốc núi đi về hướng Bắc Tây Thiên Thần ông đưa tay sợ cầm rồi nói Và sao ngươi lại biết Trong rừng không còn cao thủ tường đường với quân trùng thánh nữa vậy Điều ấy rất rõ ràng Bởi cao thủ cỡ như quân trùng thánh Không bao giờ lại giữ nhiệm vụ mai phục trong rừng Ngoài người vừa bỏ đi khi nãy Không còn thấy ai di động nữa Do đó giảng bối quả quyết Trong rừng không có cao thủ cỡ như quân trùng thánh nữa Tây thiên thần ông khẽ vỗ tay khen <cười> Xem ra tiểu tử người hãy còn thông minh hơn lão phù Đó chẳng qua vì giảng bối Chỉ dựa nên lý lẽ mà suy luận thôi Tiền bối quá khen Cây thiên thần ông mỉm cười. cười. Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Theo nhận xét của lão phù, Trong rừng đã mai phục nhiều người thế kia. Bên kia rừng ác là có cái gì đó? Phải bằng cách nào lén vào mà không bị phát giác đây? Dân lòng sực nhớ ra rồi nói. Tiền bối đã từng giả mạo chủ nhân quyết bìa xâm nhập vào chính nghĩa ngay Giờ hãy giả mạo lần nữa có được không? Cây thiên thần ông lắc đầu. Lần trước là vì quân Trung Thánh không có mặt tại chính nghĩa nhai thì mới giả mạo được Hiện tại theo lão phù thấy quân Trung Thánh ác hẳn đang ở gần đâu đây Hơn nữa việc giả mạo lần trước đã khiến y đề cao cảnh giác Làm sao mà giả mạo được nữa Tuy nhiên ta có thể giả mạo kẻ khác Dân Long dội tiếp lời Giả mạo tứ đại thị vệ hay là cửu đại hộ pháp đây Tây Thiên Thần ông lắc đầu Không cần giả mạo những người ấy. Chỉ cần giả mạo một tên thủ hạ chính nghĩa nhai. Là có thể lén vào được rồi. Sau đó hắn tìm phương kế khác. Vậy chẳng tốt hơn sao? Dân Long mỉm cười nói. Tiền bối nói rất phải. Vậy thì chúng ta hãy đến gần giang trừng. Yêu diệt hai tên mai phục rồi mượn tạm y phục của chúng mà dùng. Cây thiên thần ông cười nói. <cười> Biện pháp ấy rất tuyệt nhưng. Dân Long cười tự tin nói. Vì chúng cũng đáng kể được là bậc cao thủ, nhưng giảng bối tên là có thể thực hiện được. Tây thiên thần ông gặp đầu, thôi được rồi, chúng ta hãy tiến về hướng bên phải đi. Thế là hai người liền nhon nhón lần theo những tảng đá gồ ghề, dưới chân núi tiến về hướng bên phải. Hai người khinh công cao tuyệt, hệt như là hai chiếc bóng ưu linh. Chẳng mấy chốc đã tiến đến bìa rừng, hai người tiếp tục đi dọc theo bìa rừng chừng hai trưởng, Thì trông thấy có bóng người ở trên cây Tây thiên thần ông đưa tay ra hiệu Cùng dân lông chia nhau phi thân lên hai ngọn cây đó Thần pháp của hai người quá nhanh Mấy tên áo đen ở trên cây chưa kịp trông thấy bóng người Thì huyệt đảo đã bị điểm trúng bất động rồi Dân lông lẹ lạng cởi lấy y phục Bao trùm đầu và khăn che mặt của bọn người áo đen mặc vào Tây thiên thần ông cũng vậy. Chỉ khác là ông đã phải hy sinh dứt bỏ áo và nón trúc. Lát sau dần lộng từ trên cây phóng đi. Một cái tung mình đã vượt xa hơn 10 trưởng. Tây thiên thần ông cũng liền theo sau. Hai người đều không bị các chút mai phục các phát giác. Hai người cùng nhìn nhau phì cười. Tây thiên thần ông đưa tay kéo. Chiếc áo đen quá chật và dài, dài. Ông ta cười nói. <cười> Lão già này dốc người quá đặc biệt. Chẳng tìm được bộ y phục nào vừa dặn cả Nên chỉ đành mặc áo tơi đội nón trút thôi. Dân lòng châu mày nói. Bây giờ mặc dù ta đã giả dạng thủ hạ của chính nghĩa nhai. Nhưng khi qua đến bên kia rừng rất có thể sẽ còn gặp rắc rối nữa. Tây Thiên Thần Ông ngạc nhiên nói. Đã là người của chính nghĩa nhai thì cứ ngang nhiên đi vào. Chả lẽ không được sao. Nếu như có người xác hỏi thì không khỏi bị bại lộ đó Tây Thiên Thần Ông lắc đầu cười. Vậy thì quá là rắc rối, ta phải làm sao đây? Bỗng nhiên tiếng y phục phất gió vang lên, có thể phân biệt được chừng sáu bảy người đang nói tiếp nhau phóng về hướng này. Dân lòng chợt nảy ý, liền khả nói, tiền bối, chúng ta hãy giữ lại hai người rồi, đi theo hỏi. Tây thiên thần ông gật đầu hai người liền lập tức nắp vào một tảng đá to. Chẳng bao lâu sau thì đã thấy tám người áo đen nối tiếp nhau phóng nhanh tới. Qua thần Pháp, tuy có thể liệt vào hàng cao thủ bậc nhất, song vẫn còn kém xa tứ đại thị vệ và cứu đại hộ Pháp. Dân Long mừng rỡ, chờ cho tám người áo đen qua khỏi. Liền cùng Tây Thiên Thần ông nhanh như chớp, từ sau lưng lao tới. Chì nhào điểm ngã hai người áo đen sau cùng. Sáu người đi trước không hề hay biết. Sau đó Dân Long và Tây Thiên Thần ông chẳng chút chần chừ lập tức phi thần theo sáu sáu người kia. Trong số hai tên áo đen bị điểm nguyệt cũng có một người dốc dáng mập lùng tương tự như Tây Thiên Thần ông lại che kính mặt mũi và trong đêm tối quả thật khó có thể phát giác được. Chẳng bao lâu sáu người kia đã đến cuối rừng, chỉ thấy dách núi đứng thẳng và bóng nhẳng, trên dưới đầy rẫy đá núi lởm chởm, khó có thể trông thấy được gì. Sáu người áo đen bỗng dừng lại trước bãi đá ngủ ngang kia Vân Long và Tây Thiên thần ông cũng liền chấn bước, chỉ thấy từ sau bãi đá chậm rãi bước ra hai võ sĩ, toàn thân giáp sắt, tay cầm trường kích, đứng cản trước mặt của tám người, song chẳng nói chẳng rằng. Dân Long thấy vậy vô cùng thắc mắc, đang ngẫm nghĩ, bỗng lại thấy một võ sĩ giáp sắt xuất hiện. Người này không đeo trường kiếm, đứng lại giữa hai võ sĩ kia rồi trầm giọng quát: Thuộc bộ phận nào? Nói mau! Người áo đen đi đầu dội đáp. Ảm sứ giả tuần tra sau núi Giáp sĩ đeo kiếm buồn giọng rắn lạnh tình hiểu bài sao? Đón liền lách người tránh sang bên Người áo đen đi đầu lập tức thò tay vào lòng lấy ra một thẻ bài bằng đồng Dờ lên trước mặt giáp sĩ đeo kiếm Rồi bước qua đến lượt người thứ hai cũng vậy Giận lòng trong lòng nóng lên như thiêu đốt giỏi dùng phép tiêm ám nhập mật máy Lão tiền bối chúng ta đã sắp bị bại lộ rồi Theo giảng bối chúng ta cứ lột bỏ quách lớp ngụy trang ở bên ngoài ra xong thẳng vào cho rồi. tay thiên thần ông lặng thinh lén đưa tay ra sao, dân lòng lấy làm lạ, đến thần nhìn kỹ, nhận thấy trong lòng bàn tay ông có nắm lấy một vật, đó là tấm thẻ bài bằng đồng to cỡ trứng ngỗng. Bèn vội đưa tay ra đón lấy. Thẻ bài ấy chẳng có gì đặc dị, chỉ có hình của một chiếc đầu lâu nói ngai chính giữa, sáng lấp lánh trong đêm tối. Sáu người áo đen kia đã tuần tự đi qua đến lượt Tây Thiên Thần. Ông cũng dơ tấm thẻ bài lên trước mặt giáp sĩ đeo kiếm, rồi hiên ngang bước qua. Giáp sĩ đeo kiếm cũng che kính mặt mày không thấy được thần thái, chỉ thấy đôi mắt sáng quắc Từ sau chiếc khăn che mặt, chậm chạp nhìn vào tấm thẻ bài trên tay của mỗi người. Y dường như biết thẻ bài chứ không biết người, để cho tám người kia đi qua. Dân Long liền nực cười truyền âm nói. Lão tiền mối đã biết trước sẽ bị kiểm tra nên chuẩn bị sẵn có phải không? Tây Thiên Thần ông cũng truyền âm cười nói Lão Phu đã từng vào trong thiết lao giải cứu cho nhóm triển Ngọc Mai Nơi đó cũng như nơi đây ra vào chỉ bằng tấm thẻ bài quỷ quái này Do đó Lão Phu đã chuẩn bị trước rồi 8 người tiếp tục tiến tới Bãi đá trong từ xa hết sức là bề bộn, Xong khi đến gần mới thấy những tảng đá này Được sắp xếp hết sức là thứ tự. Chính giữa là một lối đi ngoằn quẹo. Rộng chừng bãi tám bước. Mọi cây cấp thước đều có một giáp sĩ tay cầm trường kích. Đứng hai bên hệt như là pho tượng. Tây Thiên Thần Ông truyền âm nhập mật nói. Tiểu lòng nhi chúng ta phen này đã giàu trong sào quyệt chính của bọn họ rồi. Lão tiền bối đã từng đến đây rồi. Người chớ có đoán bừa. Nếu lão phu từng đến đây thì hẳn đã cho ngươi biết rồi, hiện chúng ta đã tiến vào khu vực trung tâm của chính nghĩa nhai. Chẳng rõ rồi sẽ gặp những nhân vật gì, tuyệt đối là không được khinh xuất, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể xảy ra điều không hay. Dân lông lặng thinh, ngầm dẫn tụ công lực, sẵn sàng ứng biến. Con đường bãi đá dài chừng hai mươi trường. Giáp sĩ phòng vệ mỗi lúc càng nhiều, sau cùng cơ hội mỗi bước một người. Chứng tỏ nơi đây là khu trọng địa cực kỳ bí ẩn. Đi hết con đường trong bãi đá, bỗng ở phía trước bừng sáng, một sân động hiện ra trước mắt, nơi cửa động có hai ngọn đuốc sáng. Thám giáp sĩ đều kiếm, chia ra đứng hai bên. Ngoài tiếng nổ lớp bớt rất khẽ của hai ngọn đuốc, không một tiếng động nào khác. Bầu không khí hết sức là trang nghiêm. Sáu người áo đen đi trước, thả bước chậm lại, dừng lại trước cửa động, trong số tám võ sĩ đeo kiếm, liền bước ra một người, như trạm gác khi nãy rồi trạm giọng quát. Các gì thuộc bộ phận nào? Người áo đen đi đầu liền đáp, là tám sứ giả tuần tra phía hậu sự Trình hiểu bài và báo danh ngay, dân lòng sửng sờ biết báo danh gì đây. Ngay khi ấy đã nghe Tây Thiên Thần ông truyền âm nói. Tiểu lòng nhì chúng ta cứ báo danh bừa vào được thì giàu không giàu được thì bỏ đi ngay Dân lòng giỏi nói Sao lại bỏ đi Ta cứ xong vào thì có sao nào Không được Vì như vậy chỉ có đánh nhau loạn xạ Đâu có được kết quả gì Dân lòng lặng thinh ra chịu đồng ý với Tây Thiên Thần ông Chỉ thấy sáu người áo đen kia ai nấy đều Dơ cao thẻ bài lần lượt báo ô dường bá Tôn kỳ bá Vũ văn mẫu sáu người lần lượt báo danh rồi đi vào đã đến lượt tây thiên thần ông dân long theo sát sau lưng chỉ thấy thầy tiên thần ông bình tĩnh dơ cao thẻ bài rồi nói nãy tổ công tiếng nói tuy rất hàm hồ Xong dân long cũng nghe được rất rõ ràng bọn giáp sĩ đeo kiếm nọ ngạc nhiên ủa lên một tiếng đoạn rút kiếm ra quát lặp lại lần nữa dân long giật mình giỏi ngầm dẫn công lực vào sẵn hai tay Chỉ thấy người áo đen dẫn đầu là U Dương Bá quay lại cười nói Xin tư môn đầu lĩnh chớ nghi ngờ Y là sắp hồ di lạc lý tổ tùng Vì quen giọng nhà quê nên rất là khó nghe Gái giáp sĩ được gọi là tư môn đầu lĩnh Khẽ à lên một tiếng rồi đoạn khoát tay cho Tây môn thần ông đi qua Giờ thì đã đến lượt văn Long chàng biết xưng danh gì đấy Đang khi tầng ngành bỗng nghe U Dương Bá lại cười nói Xin tư môn đầu lĩnh khỏi cần phải hỏi dị này Tư môn đầu lĩnh ngạc nhiên hỏi Tại sao Vì ấy là một sứ giả câm Đâu có nói chuyện được Tư môn đầu lĩnh thì cười nói Bốn tòa cũng có nghe nói đến tên sứ giả cầm Thì ra là dị nhân huynh này Đoạn khoát tài cho dân lòng đi qua Dân lòng sức nữa là không nén được cười Đây thật sự là điều hết sức bất ngờ song sự đời vẫn thường trùng hợp như thế Thế là cửa ái nghiêm ngặt ấy đã nhẹ nhàng thông qua. Tám người lần lượt tiến vào sân động, chậm rãi bước đi với sự hướng dẫn của U Dương Bá. Sân động này nửa nhân công nửa thiên nhiên, hết sức là rộng lớn, cao hơn một trượng, rộng chừng 7 tám thước, đường đi thẳng thớm. Mỗi cách chừng hai trượng, hai bên vách đều có cắm một ngọn đuốc Dưới ngọn đuốc đều có một võ sĩ cầm trường kích đứng như phỏng đá khi đến cuối sơn động dân lòng thấy lối đi rẽ ra hai bên như hình chữ T cũng có đốt sáng và giáp sĩ cầm trường kích đứng gác như lối đi đã qua u dân bá bỗng dừng lại quay lại khẽ nói quyết bìa tôn chủ cùng ngũ hành thiên tôn đều có mặt trong cấm địa chúng ta phải hết sức thận trọng đoạn cất bước rẽ sang phải đi được chừng ba trượng lại rẽ sang trái Dân lông cùng Tây Thiên Thần ông bỗng thấy trước mắt bừng sáng, Thì ra đã đến một động thất mở toàn cửa. Động thất ấy to rộng như một tòa cung điện, Những hàng đuốt và những ngọn nến to lớn soi sáng khắp mọi nơi. Hai hàng giáp sĩ đeo kiếm, chia ra đứng hai bên cửa động, Như hình cánh nhạn người nào cũng cao to giảm dở, Hết sức là uy dũng. Trong động thất đông nghịch, toàn người áo đen, Ít ra cũng có hơn trăm người. Tuy đông đảo sông cũng được chia thành hàng ngũ rất tề chỉnh. Tất cả đều đứng trang nghiêm, im lặng như pho tượng đá. Nơi chính điện động thất có một hình đại dung dứt chừng ba trưởng và cao hơn năm thước. Năm chiếc ghế giữa to lớn được sắp thành một hàng dài bên phải. Bốn quái nhân theo thứ tự ngồi từ trên xuống dưới. Thủ tòa là một lão nhân áo đỏ, mặt đỏ và râu tóc cũng đỏ. Trên dài dắt hai thanh trường kiếm, Tai phải nhẹ phớt chòm râu đỏ, dài phủ ngực, Tướng mạo giống hệt như là quả đức tinh quân tái thế vậy. Kế đến là một lão nhân áo vàng, râu vàng, Mặt xanh, đầu nhẵn, Hai mắt tim hiếp, Và dốc dáng mập lùn, Hai tay dài tận đầu gói. Chân Long nhận ra ngay chính là người đã xuất hiện sau phấn diện diêm quân. Tây nguồn văn ở trên ngạo thiên phòng, Trên ghế thứ ba là một lão nhân áo lam mặt xanh không râu, đôi mắt to tròn màu đen biếc, trông hệt như là lồi quỷ quái. Chiếc ghế thứ tư bỏ trống, trên ghế thứ năm là một lão nhân áo đen mặt đen, trên lưng dắt hai ngọn trụy to lớn. Dân long biết đó chính là tứ nhạc ngũ ma, chiếc ghế thứ tư bỏ trống hẳn là dành cho phấn diện diêm quân Tây mồm Văn. Chẳng rõ bọn họ có biết lão ta đã chết dưới tay của kim thủ bà bà hay chưa? Bên trái bình đài thì có một chiếc ghế giữa, ngồi ở trên ghế chính là chủ nhân quyết bìa, quân trung thánh. Thân hình của y nhỏ thói và trước ngực có đeo quyết cô tỷ phục sức gần giống như là hàng trăm người áo đen ở dưới bình đài kia. Lão ta vẫn trầm đầu, khăn đen che mặt, ngồi yên lặng ở trên ghế, so với bốn lão quái nhân ngồi đối diện với lão, trông lão thợ bé nhỏ và hết sức đáng tội nghiệp. Cây thiên thần ông và dân long Theo sau, sáu người áo đen, nhòn nhón đi thẳng đến phía sau hơn trăm người áo đen kia rồi lặng lẽ đứng sau lưng mọi người. Trong động rất rộng, lại tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của nhau. Lát sau, một người áo đen ở hàng đầu bước ra, nhanh chóng đi một vòng quanh hơn trăm người áo đen dường như là để kiểm điểm nhân số. Người áo đen ấy tuy bước đi rất nhanh, nhưng không hề gây tiếng động. Đồng thời dân long thầm chú ý. Trong hàng ngũ người áo đen ấy tổng cộng gồm 13 người có thể đoán biết đó chính là tứ đại thị vệ và cửu đại hộ pháp. Những cao thủ bậc nhất trong chính nghĩa đoàn. Sau khi đi quanh một vòng người đó đến trước bình đài và hướng về phía quân trung thánh khôn mình thi lễ cùng kính nổi. Khải bẩm tôn chủ chính nghĩa đoàn thiên địa quyền hoàng tứ đại bộ phận. Gồm 136 chính nghĩa sứ giả Cùng kính chờ quân thị Quân Trung Thánh nhẹ khoát tài nói sàn bẩm với ngũ hành thiên tôn đi thừa dân Người áo đen nọ Khẽ xoay chiều hướng về phía Bốn lão nhân áo đỏ vàng lam đen Rồi không mình thi lễ nói Khải bẩm nằm vị thiên tôn Lão nhân áo đỏ vỗ mạnh tài xuống ghế rồi quát Im ngay Tiếng quát như thể sấm rền Khiến mọi người đều giật mình người áo đen nọ kinh hải ngừng bạc Ôm quyền cúi đầu lặng thinh quân trung thánh cười nhạt nói thủ tọa thiên tôn gì sao lại nổi giận việc điều tập tứ đại bộ thuộc chính nghĩa đoàn giống là ý kiến của thủ tọa thiên tôn chẳng lẽ bốn tôn chủ không nên bẩm báo hay sao thủ tọa thiên tôn gằn giọng bây giờ chỉ còn tứ hành thiên tôn thôi quân trung thánh khoát tài nói hãy bẩm báo lại Người áo đen nọ vòng tay xá dài rồi nói Khải bẩm bốn vị thiên tôn Chính nghĩa đoàn thiên địa quyền hoàng Tứ đại bộ thuộc gồm 136 chính nghĩa sứ giả Cung kính chờ quấn thị Thủ tọa thiên tôn lại gần giọng hừ một tiếng Quảnh mặt đi nơi khác không thèm đếm xỉa đến Quân trung thánh khoát tài quát Lùi ra ngay Người áo đen nọ lập tức lùi ra sao Trong động lại trở về với sự yên lặng Lát sau quân trung thánh chậm rãi đứng lên. Hướng về phía bốn quái nhân rồi vòng tay nói. Bốn vị thiên tồn giữ chức trưởng lão chính nghĩa đoàn. Dĩ nhiên là có quyền bảo bốn tôn chủ triệu tập toàn bộ phần tử tinh nghệ của chính nghĩa đoàn. Giờ thì họ đã có mặt đầy đủ chẳng hay Thủ tọa thiên tôn ngồi yên gần giọng <cười> Quyết bìa tôn chủ nói rất đúng. Các thiên tôn là trưởng lão chính nghĩa đoàn, có quyền can dự vào mỗi hành vi của chính nghĩa đoàn, và kể cả bản thân quyết bìa tồn chủ. Quân Trung Thánh ung dùng nói, đó là lẽ tất nhiên rồi, xin bốn vị thiên tôn hãy chỉ giáo cho, bốn tôn chủ sẽ lấy đó làm phương châm. Thủ tỏ thiên tôn lạnh lùng Bốn chúng thiên Tôn trước hết muốn nghe quyết bìa Tôn chủ tường thuật lại tình hình khống chế võ lâm giang hồ cùng mọi cảnh ngộ và hành vi trong thời gian gần đây của Tôn chủ. Quân trung thánh mỉm cười. Bổn Tôn chủ xin từng mạng nhưng Thủ tọa Thiên Tôn cười khẩy, "Nhưng ngượng miệng có phải không?" Quân trung thánh cười giòn. <cười> "Không phải vậy, mọi hành vi của bổn Tôn chủ đều chẳng có gì mờ ám cả." Tuy nhiên trong điều lệ sáng lập chính nghĩa đoàn Có vài điểm không phù hợp với sự yêu cầu của Thủ tòa Thiên Tôn Thủ tòa Thiên Tôn dỗ mạnh tay gái Tôn chủ hãy nêu ra đi Quân Trung Thánh ung dùng nói Khi thành lập chính nghĩa đoàn Điều trọng yếu thứ nhất là phải giữ gìn Tính thần bí của người lãnh đạo tối cao chính nghĩa đoàn Bất luận đối với thiên hạ quần hùng Hoặc tứ đại bộ thủ Các trưởng lão thiên tôn và quyết bia chủ nhân tuyệt đối không được công khai thân phận. Mục đích là để cho chúng bộ thuộc, chỉ biết tôn chủ cùng trưởng lão thiên tôn là các nhân vật tài năng quán thế. Và khiến toàn thế gió lâm đều biết chính nghĩa đoàn là một lực lượng thống trị bất khả kháng cự. Quyết bì trên chính nghĩa nhai là nơi duy nhất có thể chủ trì công đạo và phán xét phải trái. Thủ tọa thiên tôn ngắt lời. Khỏi nói tiếp nữa. Bốn thiên tôn biết rồi. Quân Trung Thánh cất cao giọng rồi nói tiếp. Nếu thủ tọa thiên tôn đã biết. Đòi bốn tôn chủ phải tuyên bố trước mặt tứ đại bộ thuộc. Về tình hình khống chế gió lâm giang hồ. Cùng môi cánh ngộ và hành vi trong thời gian gần đây. Thì thật là điều hết sức không hợp lý đâu. Hừ. Theo ý tôn chủ thì phải thế nào. Quân Trung Thánh bình thản, Quyết bìa tôn chủ. Không được từ chối sự chất vấn của các vị trưởng lão. Nhưng phải được tiến hành trong vòng bí mật. Nghĩa là ngoài tôn chủ. Cùng 5 vị trưởng lão. Không một người nào khác tham dự. Thủ tỏa thiên tôn gằn giọng <cười> Tôn chủ đừng quên. Hiện giờ trưởng lão chỉ còn có bốn người. dần bốn tôn chủ quên mất. Tứ thiên tôn đã gặp bất hạnh. Thủ tọa thiên tôn tức giận. Việc ấy tôn chủ phải chịu trách nhiệm. Thử nghĩ tôn chủ không chế võ lâm giang hồ mà lại để cho đạo tác cường độ hoành hành khắp nơi. Đến như tứ thiên tôn cũng bị thiệt mạng. Vậy thì còn không chế võ lâm giang hồ cái gì nữa chứ? Quân trùng Thánh thẳng nhiên nói. Về việc đây, bốn tôn chủ đã có giải thích với thủ tọa thiên tôn rồi. Người sát hại tứ thiên tôn chính là kim thủ bà bà. Một mụ phù thủy dùng miêu cương. Môn dung kim trưởng của bà ta vô cùng lợi hại Và mụ phù thủy này quỷ kế đa đoan Ư thiền tồn chỉ dọn dẹn dẫn theo có hai thủ hạ hạng ba của bốn đoàn Tất nhiên là khó tránh khỏi thọ nạn <cười> Quyết bìa tôn chủ lãnh đạo chính nghĩa đoàn Khống chế toàn thể võ lầm vậy mà mụ phù thủy miêu cường ấy vào trung nguyên hoành hành tôn chủ lại không hề hay biết hay sao Quân Trung Thánh thở dài nói Ê, Kim thủ bà bà Tuy là một mụ phù thủy chống miêu cương song cũng đáng kể thực là một cao thủ bậc nhất hành tôn bất định Cao thâm khôn lường rất khó tìm được tôn tích giả lại Thủ tọa thiên tôn gằn giọng nói Nói tiếp đi Quân Trung Thánh nhẹ lát đầu Trừ phi bảo tứ đại bộ thuộc lui hết Hoặc trừ vị trưởng lão cuồng bốn tôn chủ vào trong bí thất Bốn tôn chủ chẳng thể nói gì thêm được nữa Trong khi hai người đôi co với nhau thì Tây Thiên Thần ông Truyền âm nói với dân lòng rằng Tiểu lòng gì người có biết danh hiệu của mấy vị thiên tôn này là gì không Giảng bối chỉ nghe nói đến tứ nhạc ngũ ma Còn như danh hiệu của họ thì gì gì đó Giảng bối không biết thủ tòa thiên tôn kia là độc tâm trúc dung lục nguyên minh lão quỷ vàng là hoàn sát ôn thần chư các thành lão quỷ mặc xanh là lam thủ bảo khách tề bất tu thứ tư là phấn diện diêm quân tây môn văn thị đã chết rồi cuối cùng là hắc bá dương quách tâm dư bọn họ đã cùng gặp kỳ ngộ gió công đều không dưới quân trung thánh Nhưng khuyết điểm là thiếu tầm kế, đối phó với kẻ giảo quyệt như quân trùng thánh, e rằng sẽ thua thiệt to thôi. Quý thính giả thân mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 35, tác giả Tuyết Nhãn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe, để theo dõi tiếp phần thứ 36 trong chương trình kế tiếp. Chương vũ Sinh tạm biệt.